xác thuật nữ tác giả tiên tranh người đọc Junna học Phi nhìn theo phía sau Phương nghĩ rồi vội vàng chạy theo trước khi bỏ đi không quên quay lại trứng mắt nhìnở dương và còn định ném lại mấy câu đeo dạ để bỏ mấy ngày nằm lìa cho đẽo hát nhưng vừa mở miệng ra lại nghĩ bây giờ con nhỏ này có thể là người đã được anh cả trọ chứ biết đầu sau này sẽ trở thành vợ của anh ấy cho nên lời nói, nói cũng không thể quá tuyệt tình là hơn cả nghĩ thế nên sau cùng cũng cố mít cưỡng quay lại nặng một nụ cười với Sở Dương còn Sở Dương lúc đó gần như sắp run lên cổng cặp Sở Dương nhìn thấy bọn Phương Nghị lên xe rồi chiếc xe ấy la cút vào cổng trường lúc ấy mới chân tĩnh trở lại và cảm thấy đôi chân mềm nhũn còn tim thì đập liên hồi cô phải bịn tay và dọn người vào thân cây ở phía sau đúng lúc đó có ai đó đập mạnh vào vai cô Sở Dương, sao vậy, sao trông đậu bộ, trắng khác gì, tây thi, đáng dương hiền trái tim thế. Một nữ sinh để tóc ngắn ngang tay trông khá xinh xắn nhìn cô cười hì hì. Sở Dương vài trước mắt mới nhận ra đó là Phạm Tiểu Quyên với hai lúm nồng tiền trên má trông cứ như hai biển hiệu. Bỗng nhiên Sở Dương cảm thấy rất có lỗi về bạn. Vừa rồi khi bị Phương Nghị truy hỏi, cô biết không nên có bất cứ sự do dự nào, Nếu không nhất định anh ta sẽ biết ngay là nói dối Nên cô đã nói mầm mạch mọi thông tin về Phạm Tiểu Quyên Mình thực sự không cố ý Sở Dương nghĩ Phạm Tiểu Quyên là bạn hồi trung học của Sở Dương Và cũng là người bạn thân nhất của cô ở trường hát Không đời nào cô lại cố ý bán rẻ bạn Cô không ngờ là Phương Nghị lại kiểm tra ngay tại chỗ May mà ông trời đã giúp cô Dù khiến cho Tiểu quyết lúc đó ra khỏi nhà Nếu không không biết tình hình của cô lúc này sẽ ra sao đột nhiên trong đầu của giáo dương Lấy lên câu Người anh em tốt nhất chính là người cần Khi bán rẻ Cô cảm thấy nỗi anh này Trong lòng mỗi lúc mà lớn hơn Đôi mắt nhìn Tiểu Quyên cũng thay đổi Phạm Tiểu Quyên không hiểu Vì sao ánh mắt của giáo dương trong phút chốc Lại trở nên buồn dầu ảo não như vậy Đôi mắt ấy cứ nhìn mãi vào cô Mày đẹp ơi, những ngày này đừng về ký túc nữa, được không? Sở Dương bỗng buột ra những câu đó. Tiểu Quyên càng không hiểu vì sao, đang định hỏi Sở Dương là có phải đầu óc có vấn đề không, thì chỉ thấy Sở Dương xua tay rồi nói. Thôi, coi như là mình chưa nói cái gì. Rồi quay người nó một cách nghiêm túc. Nhớ là nếu sau này có người tới tìm hỏi về tình hình của mình, thì dù có đánh chết cũng không nói là quen biết mình, Ông hãy biết mình là ai nhé." Phạm Tiểu Quyên quay cuồng trước những câu này của Sở Dương, nhưng vẫn phải gật đầu nhận lời. Trải qua nhiều chuyện như vậy, Sở Dương chẳng còn tâm trạng nào ăn cơm được nữa. Cô ngồi xuống dưới gốc cây nghỉ một lát, rồi bỗng nhiên nhớ ra điều gì, vội cócẳng chạy về phía phòng ở của mình, mở mặc cà chiếc cặp lồng lăn lóc trước cửa nhà ăn. "Không có lẽ không dây được thì cũng không trốn được." Sở Dương vừa thu gọn sách vở trong phòng học Vừa tức giận nghĩ Dù sao thì bây giờ cũng đã là năm thứ tư rồi Chương trình học coi như đã kết thúc Chẳng cần phải đến trường nữa Ở đâu mà chẳng được Cô không tin là bọn người ấy có thể tìm đến nhà chị Tiêu Tiêu Lúc Sở Dương về đến nhà Tiêu Tiêu Thì cô vẫn chưa làm về Sở Dương chật nhớ ra là bữa trưa cô chưa kịp ăn cơm Cô đưa tay xoa xoa cái bụng lép kẹp Miệng tức giận rùa phương nghị mấy câu Những trang sách mở ra trước mắt cũng không sao khiến cô chú tâm được. Cô lục tìm mấy thứ trong tủ lệnh ăn tạng nhưng vẫn không đỡ đói, đành nằm không chờ chị Tiêu Tiêu về. Tuy nhìn bề ngoài Tiêu Tiêu có vẻ là một cô gái yêu kiều, không ngủng tay vào bùn nước, nhưng thực ra cô nấu ăn rất ngon. Nếu không vì có việc, cô thường về nhà nấu buổi tối. Kể từ khi tới nhà Tiêu Tiêu, Sở Dương đã có không ít lần ăn cơm cùng cô. Chờ đến lúc trời tối vẫn không thấy cơ tiêu về, nhưng ngay sau đó cô gọi điện về nhà và nói Sở Dương, buổi tối em tự ăn nhé, chị họ em đang cầu cứu chị nên chị chưa về được Sở Dương tức điên lên nhưng chẳng biết làm thế nào Không biết cô đã chọc tức vị tiên nào mà trong một ngày rủi ro như hôm nay Bà chị họ Trân Tịnh Chi vẫn còn bon chen và cướp mất cái quyền nữa ăn bữa ngon, ăn ủi của cô Khi Tiêu Tiêu lái xe đi khách sạn thì nhìn thấy Trương Tịnh Chi đang ngồi chờ với vẻ rất hiền thục, thỉnh thoảng lại mỉm cười thiện thùng với chiếc đùi gà dương lôi ở phía đối diện. Sau đó nhanh khi dương lôi không để ý thì lại nhanh nhanh thẻ lợi ra với ung dụng hàm bên cạnh dương lôi. Trương Tịnh Chi vừa bày tỏ sự bất mãn với ứng dụng hàm xong, ngẳng đầu lên thì thấy tư tiêu, tiêu, lập tức liền tỏ vẻ như quần chúng lao khổ nhìn thấy quân giải phóng nhân dân, khuấy mắt cả hình ảnh của một tụt nữ. Cô ấy đứng dậy, vẫy tay về phía Tiêu Tiêu và gọi to. Ở đây cơ mà. Tiêu Tiêu mỉm cười với bạn rồi đi đến. Trương Tịnh Chi vội tỏ lấy cánh tay của Tiêu Tiêu và giới thiệu một giọng có phần hơi run. Fan của em, Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu mỉm cười và gật đầu với hai chàng mình cha trước mặt. Đây là anh Dương Lôi. Trương Tịnh Chi giới thiệu, sau đó chỉ vào Âu Dụ Hàm, nói với giọng ẩn chứa đôi chút sát khí. Đây là anh Âu Dụ Hàm. Nghe giọng nói của Trương Tịnh Chi, Tiêu Tiêu biết ngay hôm nay ai là nhân vật chính, A là người mà Trương Tịnh Chi nói là con người đằng ghét vô không có tầm nhìn, phá hoại buổi hẹn đầu tiên của người khác. Cô vỗ nhẹ vào tay Trương Tịnh Chi, ra hiệu cho cô chưa có sức động quá. Trương Tịnh Chi cũng hiểu ý của Tiêu Tiêu, Nên nụ cười trên môi lại càng thêm ngọt ngào sự dự xanh vừa rồi đối với ôn sữa sự giữăn vừa rồi đối vớiôn rư hàm cũng đã dẹp đi quân rụ hàm tỏ ra rất liền ăn về tiêu tiêu kéo ghế mà cô ngồi xuống rồi sau đó mới nhìn Trương Tịnh Chi anh ta cố tình tìnhọc tức Trương Tịnh chi khiến cô chỉ còn biết bên ngoài là nụ cười bên trong thì rùa thầm kế hoạch hôm nay vốn rất hay Để tiếp cận dương lôi, Trương Tịnh Chi khó khăn lắm mới sắp xếp được một lần ăn như thế xếp tình cỏ này. Cùng muốn nhân cơ hội đó làm cho hai bên càng có ấn tượng sâu hơn về nhau. Chẳng ngờ uống dụ hàm xuất hiện như thể từ trên trò rơi xuống, hỏi làm sao mà không thức cho được. Rõ ràng là uống dụ hàm không có mắt nhìn, chẳng lẽ anh ta không thấy đây là một cuộc hẹn hò? Trương Tịnh Chi tức giận nhưng vì trước mặt dương lôi, Hơn nữa, U Dụ Hàm lại là bạn của Dương Lôi nên chẳng có biết nói gì, đành thỉnh thoảng ném một ánh nhìn đầy gai nhọn vào phía anh ta. Sau cùng không còn cách nào khác, Trương Tịnh Chi đành phải nhờ Tiêu Tiêu xuất trinh. Cô nhìn U Dụ Hàm lúc đó đang cúi xuống ăn, hất cầm ra hiệu với Tiêu Tiêu, yêu muốn nói. Nhìn thấy chưa, thằng trai đấy, hãy mau chóng phát huy sự hấp dẫn của cậu, đổi hắn đi đi để hai đứa bọn mình ở lại với nhau. Tiêu Tiêu nhìn lại bằng một ánh mắt rất rõ ràng Được rồi, hãy chờ mà xem Trương Tịnh Chi lại dùng ánh mắt giận gió Tiêu Tiêu Thằng cha này không soàng đâu, cậu phải chú ý, cẩn thận đấy Tiêu Tiêu nhớn mày Anh ta ư, không vấn đề gì, 10 phút sau là mình sẽ lôi được anh ta đi thôi, cậu cứ chờ đi Dương Lôi giống như một đứa trẻ ngây thơ nên không nhìn thấy ánh mắt nhìn đi nhìn lại của Trương Tịnh Chi và Tiêu Tiêu. Tuy Uông Dụ Hàm cúi đầu nhưng đều nhìn thấy hết động tác của hai cô gái. Trong lòng càng cảm thấy thú vị, hoài trì đến mức suýt bật cười thành tiếng. Uông Dụ Hàm đã nhìn thấy ngay cô gái tên Trương Tịnh Chi có vẻ hiền thục kia không hài thích mình nhưng vẫn không nén đợi ý muốn chơi chọc cô, cố tìm nhận lời đi cùng với Dương Lôi. Hơn nữa còn nói chuyện với Dương Lôi rất rông rả khiến cho Trương Tịnh Chi gần như người một mình mà sốt ruột. Không hiểu vì sao mình lại cứ muốn chết cho cô ta. Thích nhìn thấy cái kiểu cố ra vẻ hiền thục, tự cho rằng người khác không thấy vẻ hàn học của cô ta đối với mình, và rồi lại lập tức mỉm cười rất liệt thiệp với Dương Lôi. Tiêu Tiêu hạ giọng thì thầm với ung dụng hàm, để cho Trương Tịnh Chi có cơ hội nói chuyện với Dương Lôi. Nhưng chỉ một lát sau thì Tiêu Tiêu đã phát hiện ra rằng, Mặc dù anh ta nhìn cờ rất lịch sự và tỏ vẻ lắng nghe cô nhưng lại thường xuyên kéo dương lôi vào câu chuyện của hai người. Cứ như thế mãi, thành thử Trương Tịnh Chi không sao tìm được cơ hội nào chuyện riêng với dương lôi. Rồi còn người của Tiêu Tiêu đưa đi đưa lại, nhìn Trương Tịnh Chi rồi lại nhìn ôn rụ hàm với nụ cười ẻo khóe miệng trong lòng đã rõ được mấy phần. Hay đấy chứ, cô nghĩ, cô lẽ nước mắt nhìn dương lôi với đu chút trầm tư. Rồi lại nhìn sang khuôn mặt của ung dụ hàm Ung dụ hàm phát hiện ra Tiêu Tiêu đang nhìn mình rất chăm chú Không những không lần tránh ánh mắt của cô Hợp lại cầm mỉm cười với cô Tiêu Tiêu gật đầu với ung dụ hàm Tự nhiên hai người như có thỏa thuận ngầm với nhau 10 phút trôi qua Tiêu Tiêu đã không lôi được ung dụ hàm đi Lại mười phút nữa trôi qua Tiêu Tiêu dường như đã trở thành người bạn thân của ung dụ hàm Hai người mỗi lúc nói nhiều hơn Đến giữa bữa, họ lại gọi thêm bia Trương Tịnh Chi tức đến dâm gian cả người Cả bữa ăn, cô đã không thể nói chuyện Đối với dương lôi mấy câu cho ra hồn Uống rụng hàm và tiêu tiêu Gần như giành hết phần Khi cả bốn người ra khỏi nhà hàng Thì Trương Tịnh Chi gần như đã hoàn toàn Thất vọng vào buổi tối hôm nay Thôi, coi như phải tìm một cơ hội khác vậy Tiêu Tiêu và ôn Dụ Hàm lái xe đến Bây giờ vấn đề là phân công ngồi xe như thế nào Không thể để cho Dương Lôi lên xe của Tiêu Tiêu được Trương Tịnh nghĩ Chuyện đã đến nước này thì đành phải để cho Dương Lôi lên xe của ôn Dụ Hàm Còn Tiêu Tiêu thì chờ mình về vậy Nhưng không ngờ Ngay cả tâm lệnh ấy mà ông trời cũng không cho Không rõ ôn Dụ Hàm nói thầm gì vào tay Dương Lôi Mà Dương Lôi lại lên xe của Tiêu Tiêu còn cô thì lại bị ôn rượu hàm kéo lên xe của anh ta. Trương Tị Chi thấy hận ôn rượu hàm vì đã phá hoại chuyện tình cảm của người khác. Hận Tiêu Tiêu, không đáng là bạn. Cứ cho là không giúp được mình đi thì cũng phải phản đối lại chứ. Tiêu Tiêu bầm mấy tiếng gọi về phía xe của ôn dụ hàm, có ý muốn đi ngay. Dương lựa ổn định trong chỗ ngồi, rồi bỗng nhiên cười, nói với Tiêu Tiêu... Dụ hàm rất thích bạn của cô Nhưng vẫn cứ muốn chết thức cô ấy Hẹt như trẻ con Tiêu tiêu thấy rất bất ngờ Cả buổi tối dương lôi rất ít nói Không ngờ anh ta đã biết chuyện này từ trước Vì thế mà ấn tượng với anh ta cũng trở nên tốt hẳn Cô cũng cười và hỏi Thế còn anh, anh thấy sao? Dương lôi khẽ lắp đầu Cô ấy không phải là đối tượng của tôi Tiêu Tiêu không nói gì nhưng trong lòng thầm kêu lên Ôi đáng thương làm sao cho Trương Tịnh Chi Khó khăn lắm mới chủ động một phen Thế mà đã không có kết quả Nhưng khi cô nghĩ tới anh chàng ôn dụ hàm ấy Thì lại cảm thấy cũng không tồi Có lẽ một người đàn ông như thế mới họp với Trương Tịnh Chi Dọc đường hai người không nói gì Đưa Dương Lô về nhà xong Tiêu Tiêu lái xe quay về nhà Khi về tới gần khu nhà của ở thì thấy phía trước có rất nhiều xe đang bị cảnh sát chặn lại. Tiêu Tiêu buộc miệng, chết rồi. Tuy vừa này uống không nhiều nhưng nếu kiểm tra thì chắc chắn sẽ có vấn đề. Một nhân viên cảnh sát đi tới gõ vào cửa xe của Tiêu Tiêu ra hiệu cho cô hãng thấp kính cửa xe xuống. Viến cô hợp tác với chúng tôi nhân viên cảnh sát nói tay đưa chiếc máy kiểm tra đứng bụng cồn Tiêu Tiêu cười khát một tiếng định đùa với anh ta mấy câu nhưng mắt cô bỗng phát hiện ra tưởng tư thừa trong bộ sắp phục đang ở một chỗ cách xe của cô không xa anh ta và mấy đồng nghiệp đang nói gì đó với một lái xe trời đã không tuyến hết đường của mình Tiêu Tiêu vui mừng và bằng người cảnh sát bên cạnh mở cửa xe bước xuống đi thẳng đến chỗ tưởng tư thừa và cất tiếng gọi 3528 Cô không biết tên của anh mà chỉ nhớ số hiệu cảnh sát trên ngưỡng anh tưởng tư thừa hơn ngẩn người, quay đầu lại nhìn thì thấy tiêu tiêu đang đưa tay ra vẫy anh Mấy đồng nghiệp nhìn thấy một cô gái xinh đẹp và rất thời trang gọi tưởng tư thừa thì đều ngẩn người ra nhìn Một đồng nghiệp vỗ vai anh, mặt nở nụ cười rất thân thiện, ra hiệu bảo anh bước tới chỗ cô Tưởng tư thừa cho mày, mặt đỏ bừng lên, nhưng cũng đi về phía cô. Do có chút hơi men, nên hai má của tiêu tiêu hồng hẳn lên, đôi mắt đen nhánh dưới ánh điện lại càng thêm long lanh. Tưởng tư thừa chỉ thoáng nhìn một cái, và càng cảm thấy mặt nóng hơn. Anh không dám nhìn thẳng vào mặt tiêu tiêu, mà ngợ ngùng cúi đầu, đầu xuống, nói khẽ một câu. Tôi không phải là 3528, tôi là tưởng tư thừa. Tư tiêu dựng sờ dây lát rồi cười nghe sau đó Tôi biết, tôi biết Cô chỉ về phía cảnh sát đã chặn cô lại cười và nói Chúng ta rồi sao, cũng là bạn tốt của nhau Chẳng nên vướt mặt không nẻ mũi như vậy Chuyện này có lẽ không nên để tôi tự giải quyết hay không Viên cảnh sát kia có xử nhìn tầng tư thừa và chờ phản ứng của anh Tưởng tư thừa nhìn đồng nghiệp rồi lại nhìn lên khuôn mặt của tư tiêu cô chắc chắn đã uống rượu, cũng muốn cứu nguy cho cô. Nhưng lại nghĩ, trước con mắt của nhiều đồng nghiệp như vậy, hơn nữa anh lại là người mới nhận công tác. Nếu là không đúng thì chắc chắn sẽ khó mà ăn nói với mọi người, nên anh đánh bác phương mặt đỏ bừng của mình nói. Không được làm trái quy định. Các đồng nghiệp đều cười, cố ý đưa chiếc máy đau độ cồn cho tưởng tư thừa, ra hiệu cho anh hay là động tác phỉ nghĩa diệt thân. Tưởng tư thừa lại càng thêm lồng cuống, Anh đã định ôm nhãn chiếc máy ấy, nhưng không phải cưỡng lại các đồng nghiệp, thế nên đành cầm trên máy từ tới trước mặt Tiêu Tiêu. Mấy đồng nghiệp tuy đứng ở xa không bước lại gần, nhưng mắt đều nhìn về phía hai người và đều nở nụ cười mờ ám. Tiêu Tiêu nhìn khuôn mặt đỏ đến tận mang tai của từng tư thừa, rồi lại đưa mắt nhìn mấy nhân viên cảnh sát đang nở nụ cười không lấy gì làm thiện chí biết rằng về hôm nay khó mà có mắt nổi. Thực ra cô không sợ bị phạt tiền, Nhưng sợ có thể bị bắt đi hỏng một lớp nào đó Cô cảm thấy vô cùng phiền phức Mắt của Tiêu Tiêu đã đào quanh Cô đã nghĩ ra cách Cô cố ý tiến vào phía trước một bước Tiêu chỗ Tổng Tư Thừa không đầy nửa mét Tổng Tư Thừa ngây đơ Bất ra lùi xong một bước Nhưng bất ngờ bị Tiêu Tiêu tóm lấy khỉu tay Anh nhìn thấy đôi mắt hình hạnh nhân của cô nheo lại thành hình như vầng trăng lưỡi liềm Cô cười và tìm đến bên anh Tôi không uống rượu, thật đấy, đừng có thử, nếu không anh hãy ngửi mà xem. Nói xong, cô còn làm động tác há miệng và áp lại gần tướng Tư Thừa. Tướng Tư Thừa có góc dáng cao, lại thì sẽ cao gót, vì thế chỉ cần ngẩn cầm lên là chạm vào môi của tướng Tư Thừa. Nhìn thấy đôi môi đỏ mọc ấy, mỗi lúc một tiến gần, tướng Tư Thừa thích kinh, định lùi về phía sau, nhưng cánh tay của anh đã bị Tướng tiêu tư giữ chặt, đành phải nghiêng người về phía sau. Và trong đầu anh trở xuất hiện một từ, đó là mượn rượu làm càn. Một cơn giận bỗng nhiên bốc lên trong đầu anh, cô gái này không hiểu sao lại có thể bừa bãi tùy tiện như vậy. Tiêu Tiêu thấy rất khoái chí cảm thấy hành động chơi chọc cảnh sát của mình ngay trên đường phố quả lá rất oách. Hơn nữa anh chàng cảnh sát xấu hổ đến đòi cả mặt kia cũng rất thú vị, ngày mai mình sẽ kể chuyện này cho Trương Tịnh Chi nghe mới được. dù xấu hổ nhưng tưởng tư thừa cũng không hề ngốc anh đã nhìn thấy và trêu chọc trong mắt của tiêu tiêu anh hơi trao mày lại đứng thẳng ngừa định đẩy cô ra nhưng không ngờ ai đó phía sau đẩy anh một cái thế là cặp môi anh chạm ngay vào môi của tiêu tiêu cảm giác về sự tiếp xúc ấy là sự mềm mạn chưa từng thấy bao giờ cả hai đều dững người rồi vội vàng tránh ra tiêu tiêu nghĩ chết rồi mình đã đồ hơi quá Mặt của tưởng tư thừa đỏ cá lên cho thấy sự xấu hổ của anh đang biến thành cơn vấn nộ. Có tiếng cười của những người qua đường đồng nghiệp của tưởng tư thừa cũng quay người đi nhưng không nén được đôi vai cứ rung lên.